Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Sư Phụ Hệ Liệt Tác giả Cửu Lộ Phi Hương Thể loại Ngôn Tình Nguyên Nguyễn Diễn đọc Tiểu Tuyết Chuyện được phát hành trên trang HiPhiBlog.com Cộng đồng audio đầu tiên và lớn nhất Việt Nam Quyển 1, chương 3 Thiên Cổ bị bắt đi là vì ta ngựa kiếm Rời khỏi thông linh Để lại tiên khí mênh mông Khiến ba vàng đệ tử đều biết ta đã tỉnh Còn việc làm sao ta tỉnh Thì đám tiểu bối chỉ cần động não một chút Cũng đoán được phần nào Trước đó ta biết sau khi ta đi E sẽ có người quay lại tra hỏi thiên cổ Nhưng ta không ngờ rằng Đám tiểu bối lại bắt được thiên cổ Còn thiên cổ lại cũng cam tâm tình nguyện bị chúng bắt đi Triệu 99 đạo vệ hồn tiên 81 đạo phệ hồn tiên đánh xuống Ngay cả ta cũng chưa chắc chịu nổi Đường nói đến thiên cổ Ta vội vã đến điện trách phạt Trước điện có vô số đệ tử đang đứng Cả đại điện yên lặng như tờ Chỉ có thanh âm phệ hồn tiên đang đánh Lên lưng thiên cổ trên đài cao Từng roi từng roi thiết tay Dừng tay Ta bước qua con đường đá Bạch Ngọc giữa đám đệ tử Ta hiếm khi nhúng tay vào sự vụ của phái công linh Rất nhiều tiểu bối Thậm chí còn chưa từng thấy mặt ta. Lúc này, tuy quy tắc pháp chúng phải cúi đầu, nhưng ai nấy đều trợn to mắt, Hiểu Kỳ nhìn ra, trong đó có không ít lão già tóc bạc phơ. Lão già râu bạc cầm roi lập tức dừng tay, lão là đồ đệ nhỏ nhất của tiểu sư đệ của ta, coi như là người lớn nhất ở đây. Ta đứng trên đài cao, cầm lấy thẻ hồn tiên trong tay lão. Mấy lão già bên cạnh lập tức hùng hồn nói: "Tiên đồ mà?" Dù sao thiên cổ sư huynh cũng vi phạm môn quy của không linh, 81 đạo roi này không thể thiếu được, nếu không môn quy còn đâu. Bên cạnh có người vụ họa, thiên cổ vị treo trên không cũng quay đầu lại nhìn, sắc mặt nó tái nhợt, nhưng trong mắt có vài phần tuyệt vọng mà ta không nhìn không thấu. Không linh ta từ ngàn năm trước đã có môn quy nghiêm ngặt, ta tuyệt đối không thiên vị ai, ta vỗ ngọn roi dài trong tay trong khoảnh khắc. Đã có ba đạo rơi trên lưng thiên cổ Da thịt trên lưng nó lập tức trách toạc Máu tươi đầm đìa Thiên cổ vẫn đang cắn răng chịu đựng Cuối cùng cũng kêu đau thành tiếng Bên dưới có tiểu bối kinh hô Lập tức có người quay đầu bịt mắt Có điều đệ tử của ta mà các ngươi đánh Thì không đúng lắm Để ta đích thân xử trí nó mới là thích hợp nhất Không ai lên tiếng nữa Ba roi này là vi sư ban cho ngươi Đánh ngươi tội đại nghịch bất đạo Ngươi nói xem ngươi có cam lòng chịu đòn không? Thiên cổ hơi thở thôi thấp, nhưng vẫn gật đầu. Dù sao cũng là đứa trẻ mình nuôi lớn, là đồ đệ ta từng hứa sẽ yêu thương như bảo bối. Thấy nó như vậy, lòng ta bỗng mềm đi, không nắm nổi ngọn roi nữa. Ta thả về hồn tiên xuống đất. Từ nhỏ ngươi đã bái nhập làm môn hạ của ta, nay lại nảy sinh ý nghĩa săn bậy. Vi sư không thể nào dạy ngươi tu hành được nữa. Sau ba roi hôm nay, ngươi không còn là công linh môn nhân, cũng không còn là đồ đệ của ta nữa. Mong ngươi sau này tự liệu lấy thân. Kết quả là nằm trong dự liệu của tất cả mọi người, nhưng chỉ có thiên cổ dường như, như không thể nào đón nhận. nó dạy chùa, quay đầu lại nhìn ta. Sư phụ, đồ nhiên can nguyện triệu 81 đạo vệ hồn tiên, xin sư phụ đừng đuổi con đi. Đứa trẻ ngốc này, người sáng suốt đều biết 81 đạo vệ hồn tiên, nhất định có thể đánh chết nó. Ta đuổi nó đi, rõ ràng là muốn tha cho nó một mạng. Nó không yên lặng ra đi, ngược lại còn xin tha giữ nó lại. Đúng là, không có đầu óc. Ta vẫy tay, xích sắc chói hai tay thiên cổ đứt lìa. Nó ngã xuống đất, nhưng lại dãy ruộng bò về phía ta. Xin sư phụ, đừng đuổi, đuổi đồ nhi đi. Ta hít một hơi thật sâu, quay đầu đi không nhìn nó. Khi nó ra cửa núi, từ nay về sau, không cho nó, cho nó bước vào không linh ta nửa bước thiên cổ bị đệ tử trói lại nó liệu mình dễ giụa hãng cổ gọi ta sư phụ máu đặc quánh nhuộm đỏ cả đường đá bạch ngọc trong điện vô cùng yên lặng ta ho một tiếng vừa tỉnh lại đã phải xử lý bao nhiêu chuyện như vậy khiến huyện thái dương của ta đột nhiên hơi đau giải tán ai nấy về luyện công hết đi trở lại đỉnh không linh ta ngồi trong đại điện trống không tàu thật sự đau ghê gớm nhưng ta lại chẳng muốn nằm xuống giường chút nào ta đưa mắt nhìn ra cửa sổ tựa như thấy được thiên cổ lúc nhỏ đang luyện kiếm bên ngoài Chiều thức non nớt nhưng vẫn mang theo tiên khí chầm ổn ta lắc đầu thu hồi ánh mắt nhìn nghiêm mực trên bàn dường như lại thấy thiên cổ mười mấy tuổi đang ngồi đối diện ta cầm bút chép sách sau đó ngước đầu nhìn ta cười sư phụ người ngủ còn lâu hơn con chép hết hai trăm quyển kinh nữa ánh nén loang lỗ gương mặt nó rõ ràng lại mơ hồ Ta cảm thấy mình không thể ngồi trong phòng này nữa Vậy là ta ra ngoài, nhìn thấy tủ trì Ta lại nhớ đến hôm đó, ta nằm bên tủ trì chật mắt Trên môi là xúc cảm ấm nóng như có như không Còn có tiếng gọi sư phụ, sư phụ Trình biên hàng đặc của nó bên tay ta Tựa như ăn phụng được thứ quý giá nhất trên đời này thỏa mãn nhưng cũng ái ngáy Ta ôm mặt, thở dài Cuối cùng ta đi chuyển thuộc độn thổ ập thầm rời khỏi núi không linh, gửi đến nơi thiên cổ bị trục xuất, nó bị ném ở một bãi đá, nước sông xói lên người nó, củ máu tươi ngoằn ngoèo chảy đi thật xa, ta kéo nó đến một sơn động gần đó, đêm đến thiên cổ sốt cao, miệng vẫn mơ màng lẩm bẩm, sau khi bị vệ hồn tiên đánh, thiên thần khó tránh đại thương, trong tay ta không có thuốc, chỉ có thể lấy tiên khí, cố áp chế khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể nó, Tròn ba ngày ba đêm, đòi nó gác chân gối ta, ngồ hôi ướt tẩm y phục ta. Mãi đến sáng sớm ngày thứ tư, hơi thở của nó mới dần dần bình ổn. Ta thu lại tiên khí, lấy hòn đá cho nó gối đầu. Xoa xoa đôi chân đã tê cứng không còn chi giác, bước ra khỏi hang động. Sau khi ta rời đi, vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn lại. Thiên cổ nằm dưới đất, tự như yếu ớt mở mắt, sau đó nhắm mắt, lại ngất đi lúc đó ta nghe thơ tưởng rằng từ nay thiên cổ sẽ bước ra khỏi đời ta không bao giờ xuất hiện nữa ba tháng sau thiên chỉ ra khỏi linh hư động không thấy thiên cổ sau khi nghe ngóng biết được chuyện ta đánh thiên cổ trục xuất ra khỏi sư môn tuy thiên chỉ thường ngày bị thiên cổ đánh rất nhiều nhưng so với vị sư phụ truyền cho nó trăm năm tu vi rồi mất dạng như ta thiên cổ giống sư phụ của nó hơn thiên chỉ tính tình nóng nảy lập tức không nhịn được mà lớn tiếng chỉ chích ta Sư huynh liều cả tính mạng cầu thuốc cho sư phụ Cho dù biết sau này sẽ bị người đời kinh bỉ cũng phải cứu sư phụ Sư phụ tỉnh lại Đang đối xử với sư huynh như vậy đó sao Ta uống trà không lên tiếng Thiên chỉ nghiến răng nghiến lợi nhìn ta một hồi Con vẫn luôn tưởng sau khi sư phụ hiểu được tâm ý của sư huynh Cho dù trách mắng hành vi vượt quy tắc của huynh ấy cũng sẽ không xử phạt Thiên chỉ nhìn lầm sư phụ rồi Hắn nói xong quay người bỏ đi Con đi đâu đó ta đặt ly trà xuống người tu tiên thật vô tình vô nghĩa còn không muốn tu tiên nữa còn phải đi tìm tiểu hồng Cục nàng tu hoành giang hồ ân oán vân minh quay lại đây thiên chị không đếm rỉa đến ta ta lạnh mắt vung tay lập một kết giới trước mặt nó nào ngờ thiên chỉ cũng không vung tay một luồng tiên khí đánh thẳng vào kết giới dùng tu vi của ta sử dụng chiêu thức ta dạy không hề tiếc sức tập vỡ kết giới ngự kiếm bay lên ta đập bàn tên nhãi ra này rồi phi thân nhảy tới cản trước mặt thiên chỉ ánh sáng trong tay thiên chỉ chuyển động ta cười lạnh hay lắm muốn động thủ với phi sư đó à thầy giáng xuống một bạt tay thiên chỉ đưa tay lên đỡ tao quyết lòng muốn đánh nó nào dung thứ cho nó chống đỡ một tát đập lên đầu nó khiến nó choáng váng đầu óc sau đó ta xách tay nó đích thân đưa nó đến nhốt trong linh hư động đồ đệ ta thu nhận cần hay không là chuyện của ta không đến lượt con nói đi hay ở Con ở đây bế quan cho ta Không biết sai thì không được ra ngoài Con không sai Thiên chỉ sau lưng ta hét lớn Con không sai, sư huynh cũng không sai Người sai là sư phụ, sư phụ sai rồi Ta không đếm xỉa đến nó Ra khỏi linh hư động Nửa tháng sau Dưới núi có đệ tử đến thông báo với ta rằng Đã xảy ra chuyện lớn Ta vội đến nghe mới biết Thì ra Nguyệt Lão Hồng đã kéo thiên cổ Từng là đệ tử của ta vào ma đạo rồi Ta xoa ngực Quả là ức chế mà. Quyển 1, chương 4 Ta không biết cụ thể, Nguyệt Lão Hồng làm sao lôi kéo thiên cổ vào ma đạo. Nhưng Đại Thái có thể tưởng tượng được, nhất định cô ta đã dùng những lời lẽ như là tiên môn vô tình, sư phụ ngươi bạc nghĩa, để thiên cổ xin lòng oán hận, sảy chân lầm bước. Thiên cổ tư chất rất cao, đã tu thành tiên thân từ lâu. Sau khi đọa vào ma đạo, tu vi càng tăng tiến nhanh chóng. Đám tiểu bối phái không linh sợ thiên cổ báo thù, tập kết các thế lực tà ma ngoại đạo, quay lại tấn công phái không linh. Thiên cổ biết hết tất cả mọi bí mật của không linh, quen thuộc với tất cả thuật pháp của không linh. Nếu nó có ý đồ xấu xa, phá phong ấn không linh, không linh, để nguồn tà khí phát ra, vậy há chẳng phải sẽ xảy ra chuyện lớn. So với mối lo của đám hộp bối, ta lại rất tin tưởng nhân cách của thiên cổ. Cho dù biết nó đoạ vào ma đạo, ta cũng vẫn tin tưởng nó Ta sư tay nói Dù sao hiện giờ cũng chưa xảy ra chuyện gì Đoán bừa cũng vô ích Nếu có ngày nào đó nó cãi gan xâm phạm không linh ta Ta nhất định sẽ chém nó dưới kiếm Nói xong ta liền trở về đỉnh không linh Sau đó về lại đại điện đã ở mấy trăm năm Ta ở mấy ngày nhưng trong sân không còn tiếng thiên chỉ kêu ơi ới Không có bóng dáng thiên cổ lúc ngang qua trước cửa ngừng lại nhìn ta Đỉnh núi này tự nhiên bỗng nhiên trở nên chết chóc Ta không ở được nữa Đến Linh, tự, Linh hư động hỏi thiên chỉ Con biết sai chưa? Biết sai thì ta thả con ra Không biết sai thì ta sẽ nhốt con ở đây Rồi đi vân du thiên hạ Nó như đứa trẻ đang giận dỗi Không thèm nhìn ta Sau đó ta đi vân du thiên hạ Ta đi lại ở thế giới 5-6 năm Nghe đủ mọi lời đồn, giang hồ Thanh danh của thiên cổ trong ma đạo ngày một thịnh Nghiễm nhiên sắp trở thành ma đầu một phái Trong thời gian này Nguyệt Lão Hồng giúp nó rất nhiều Nhưng nay đây là chuyện của người ngoài Chỉ cần không động đến phong ấn không linh Những chuyện khác đều không liên quan đến ta Một mình ta vân du trong thế giới Lâu dần cũng cảm thấy vô vị Ta suy đi nghĩ lại một hồi Chuyện thu nhận đồ đệ mấy chục năm nay Đột nhiên cảm thấy mình rất thất bại Một đồ đệ yêu ta Yêu đến mức vừa quy tắc Đồ đệ kia không vừa quy tắc Nhưng lại oán hận giận ta giờ nhìn lại y bác của ta vẫn chưa có người kế thừa ta nghĩ tới nghĩ lui rồi thu nhận một đồ đệ giữa chốn rừng núi hoang vu đây là một bé gái tư chất rất tốt tính tình hoạt bát lại thành thật lương thiện ta đặt tên cho nó là thiên linh không mong nó lưu danh thiên cổ cũng không muốn nó biết đi biết dừng chỉ cần nó xứng đáng với thiên bẩm làm một cô nương thông minh đáng yêu là được rồi ta đưa thiên linh về đỉnh không linh nói với nó rằng Nó từng có một đại sư huynh đã đọa vào ma đạo Lại đưa nó đến Linh hư động thăm nhị sư huynh râu tóc sờn soàng của nó Ta nói với thiên linh Con là nữ nhi, đừng nên như chúng Thiên linh nhìn nhị sư huynh Sâu song trắng ngọc sang hô rồi gật đầu Chớp mắt đã 10 năm trôi qua Trong 10 năm này, đối với nhân phẩm, tầm nhìn Còn có năng lực giáo dục của mình Cuối cùng ta cũng nảy sinh, nghi vấn sâu sắc Rất sâu sắc Khi tiểu bối dưới núi, chạy tới trước mặt ta cáo trạng lần thứ một ngàn, rằng sư thúc tổ lại đánh nhau với một sư thúc nào đó. Ta chỉ mệt mỏi xua tay, đánh đi, thắng thì ta sẽ xử lý nó, thua thì các ngươi cứ xử lý là được rồi. Ta chỉ dặn một câu, đừng có để nó chết. Tôi đệ thứ ba này của ta tinh lực dồi dào, dồi dào quá mức, dăm ba bữa đầy treo tường dở ngối. Lúc đầu ta từng nhỏ nhẹ dạy dỗ, từng lạnh lùng chách mắng. Câu, còn còn như vậy nữa thì ta sẽ đuổi con ra khỏi sư môn Ta nói hết 1.800 lần nhưng chẳng có tác dụng gì với nó Nhớ năm xưa, thiên cổ nghe thấy câu này thì sách mặt phải tái hết 3 ngày Trẻ con bây giờ sao càng ngày càng khó dạy quá vậy Cuối cùng hôm đó, thiên linh vẫn đánh thắng trở về Nó sưng một bên mắt, kêu ngạo nói với ta Sư phụ, tám cốt kiếp chứ đó lại ước hiếp người quét chọn trong nhà bếp Con giúp người quét chọn Đó, đánh, trả rồi Xem chúng sau này còn dám ỷ mạnh hiếp yếu không Và cô đã đánh chết chúng Ta liếc nó Còn có thể dùng đầu óc giải quyết vấn đề được không Nó xoa mũi Dùng nắm đắm tiện hơn Đây là lời của một khuê nữ nên nói sao Ta thở dài một tiếng Đặt sách xuống Nhìn dáng vẻ nó hiện giờ Rồi lại nhớ đến dáng vẻ nó lúc nhỏ Hài ức chế. Đi quét chọn thư phòng Ta phạt nó Quét cho sạch sẽ Dạ được. Nó vui vẻ nhận lời, không hề cảm giác được ta đang phạt nó Tăng ngước nhìn trời, im lặng miệng lời Một nữ đồ đệ vô ý vô tứ đến mức này Rốt cuộc nó vẫn đi ngược lại với cái tên ta đặt cho nó Hôm đó Thiên Linh quét dọn Thư Phòng Nó kéo một chiếc trương lớn lên ra Lần đầu tiên ta nhìn thấy vật này, bèn hỏi nó Cái gì đây? Con không biết, lòi chồng sói trên gác của Thư Phòng ra đó Trông có vẻ như lâu lắm rồi không có ai động vào con sợ móc nên lôi ra phơi nói nó vừa nói vừa mở rương ra bên trong chứa đầy hòa quyển mở ra xem thử trong tranh toàn là chân dung một nữ nhân có đứng trên đỉnh núi có nằm nghỉ trên giường thần sắc bất kể là cười hay giận đều hàm chứa mấy phần hờ hững lơ đảng sư phụ đây đều là người ma thiên linh mở một bức tranh ra bật cười ha hả ôi chào bức tranh này vẽ thật truyền thần sư phụ người nhìn nhìn đi Ta nhìn bức tranh trong tay nó, nữ nhân trong tranh mặc như thoa phấn, nàng đang nằm bên tủ trì liễu rũ, bị một nam nhân hung lén, ngực ta suốt chút nữa đứt hơi. Sư phụ, nam nhân này là ai vậy? Tư thế của hai người. Thiên linh cười sảng khoái, đẹp thật đó. Nghe xem, thấy là lời mà một khuê nữ nên nói sao, ta vô cùng tức giận, nhưng ngại nổi chuyện này là vết thương cũ trong lòng, ta mặc không đổi sắc, nói dối. Người trong tranh là ta, người vẽ cũng là ta. Nam nhân này là người trong mộng của vi sư lúc thiếu thời, ngông chuột, cuồng không hiểu chuyện. Do ảo tưởng mà ra, hiện giờ đã không còn tác dụng, đem đốt đi. Thiên Linh kỳ quái nhìn ta, nhưng, nhưng vừa nãy sư phụ còn không biết trong gương này có gì mà. Ta đứng dậy về phòng, đốt đi, đốt đi. Đóng cửa phòng lại, gương mặt già nu của ta mặt sức nóng bừng lên. Xúc cảm chỉ tồn tại trong đầu ta nhiều năm trước bỗng nhiên biến thành một bức họa đập vào tầm mắt. Thật sự khiến ta không thể không kinh ngạc hoảng hốt Ta đứng dựa vào cửa một hồi Bỗng nhiên ngửi thấy mùi khói Hé cửa nhìn ra bên ngoài Là Thiên Linh đang thi pháp đốt sạch những bức tranh kia Khóe miệng tai giật giật Nhưng cuối cùng vẫn nén lại tất cả cảm xúc Ngồi thư trong phòng thở dài suốt buổi chiều Thiên cổ nó thật đã giấu giếm không ít chuyện Từ đó về sau, ngày tháng vẫn trôi như thường lệ Có điều số lần Thiên Linh xuống núi gây họa cũng ít dần Ta vẫn tưởng là cô nương này đã tự mình trưởng thành, nhưng bỗng nhiên có một ngày thi nên học được pháp thuật mới. Sau khi bên báo với ta, có cảm thán tháng một câu, con luyện 3 tháng mới đến được trình độ này. Nghe nói năm sư đại sư huynh chẳng qua chỉ mấy canh giờ đã luyện thành, con thật sự kém, quá xa. Ta nghe ra, làm sao con biết? Thiên Linh bận miệng, ngừa nghiệm một hồi mới nói với ta, con đến Linh thư động tìm nhỉ sư huynh chơi ta không ra lệnh cấm thiên linh không được đi thăm thiên chỉ chỉ mím môi nói chơi thì được nhưng phải nhốt quy tắc không thể thả nó ra tại sao nhị sư huynh của con tâm tính chưa ổn nhốt nó lại là để nó ổn định tâm thần hai là nếu thả nó ra nhất định nó sẽ đi vào ma đạo nó khác với đại sư huynh con đại sư huynh con tâm chí kiên định vạn sự đều có chừng mực nó sẽ không, không làm ra chuyện có hại cho nó hại cho không linh hại cho thiên hạ con nhị sư huynh con rất dễ bị người ta suối dục Thiên linh nghe ta nói Nghiêm túc nói vậy nó ngay ra hồi lâu Thì ra trong lòng sư phụ Cân nhắc nhiều chuyện đến vậy Ta liếc nó Con tưởng mấy trăm năm nay Vì sư sống mà hành động không não như con sao Thiên linh gãi đầu Cười thật thà Nhưng mà nói ra thì đại sư huynh Rời khỏi sư môn đã bao nhiêu năm rồi Nhưng trong lòng sư phụ dường như vẫn vô cùng tin tưởng huynh ấy nhỉ Ta im lặng Ta đương nhiên tin tưởng thiên cổ Nó là đệ tử đầu tiên của ta Đệ tử toàn tâm toàn ý dạy dỗ Thậm chí có thể coi nó là niềm kiêu hãnh Để ta khen khoang người với người ta nhất trong đời Tuy sau này nó bước lợi lầm đường Nhưng nếu thật sự tính toán Thì thiên cổ không hề làm sai điều gì Có sai đều ở ta